Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cách thành của khu lăng mộ bên cạnh Đưa tay lên xoa xoa vào nhau Vút ngực Rồi lâu lâu mới lấy lại được bình tĩnh Chú ý thấy căn nhà đã tắt điện đi rồi Hay gã quyết định sẽ trở lại thêm một lần nữa Và khi chúng tới nơi Thì kết quả đúng như mong đợi Con chó đã ăn hết miếng thịt tẩm thuốc Và nằm lăn quay ra bất tỉnh nhân sự Chúng thả thòng lọng vào cổ Rồi nặng nhọc câu qua bức tường Và lệt thệt kéo về trong cái màn đêm tối đen. Vẫn như mọi lần, chúng mang con chó về phòng của Quỳnh, tiêm thêm một mũi thuốc mê nữa. Qua đó, con chó sẽ ngủ cho tới tỉnh dậy thì đã nằm ở trên thớt rồi. Hai ngày hôm sau, gã chuyển hàng đến mối quen thuộc và thu tiền về trong niềm hân hoan chiến thắng. Hai gã rủ nhau đi ăn một chút gì đó theo thâm lệ mỗi chuyến làm ăn thành công. Quỳnh kêu ra một lon bia rồi giật nắp nói với Hải. "Uống đi. Ăn đi." Mưa đến đâu, mát mát đến đấy. Đi theo cái nghề này, biết thế nào được chứ. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Tốt nhất là cứ ăn cho đã, rồi kệ mẹ mọi chuyện đi. Rất lợi. A Ngược Cổ làm một hơi cạn nhãn cả lon bia. Hải đăng chiều suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Quỳnh. Quả đúng, chứ không hề sai. Nga càng nghĩ lại càng thấy cuộc đời sao mà u tối đến như vậy. Từng lai sao mà mịt mùng. Rồi đây bước chân sẽ về đâu? Đời lối cuộc đời đến đâu đây? và gã đã thoáng lóe lên một ý định rằng sẽ từ bỏ cái nghề cầu tác này để tìm kiếm một công việc mới, kiếm tiền dễ hơn, nhanh hơn và nhiều hơn thì mấy mong le lói đến một tia sáng cho con đường tương lai. Rồi gã bản bạc với Quỳnh đi hỏi thăm những tay mà hai gã đắt tẩu những chú chó trộm được để nhờ họ xem có biết công việc nào dễ mầm hơn hay không, vì đa số những tay ấy toàn bộ là những kẻ đầu trộm đuôi cướp đã bao nhiêu năm lanh lọt bốn ba hành tẩu trên thương trường nên rất dày dặn kinh nghiệm. Sau khi bộc bạch cho họ nghe về mong muốn của mình, hai gã đã được giới thiệu đủ mọi nghề nghiệp phi pháp. Trong số những nghề nghiệp mà hai gã nghe, có một nghề mà tên gọi cũng như là thu nhập làm cho hai gã rất tò mò và hứng thú, đó là nghề ù xác người. một trong số những thành viên của nhóm bất hảo đó có nói cho hai gã biết rằng: "Hiện tại gã có một số bạn bè đang buôn bán hàng lậu qua biên giới cho biết. Bên kia biên giới có một nơi chuyên thu mua những xác người được ướp khô với cái giá trên trời. Quả đó, nếu ai có nhu cầu buôn mặt hàng ghê rợn này thì sẽ được gửi về một cuốn sách hướng dẫn cụ thể các công thức, rồi đến thời hạn sẽ có người đến nhận hàng và thanh toán." Hai tò mò Vậy cái xác người ấy thì lấy ở đâu? Gã kia đáp: "Ừ, thì tự đi mà kiếm chứ lấy ở đâu? Không lẽ họ gửi về cho mày à? Họ mà có xác thì họ tự làm, thì mắc mớ gì phải thuê hay là mua?" Quỳnh xen vào: "Có nghĩa là phải giết người à?" Gã kia vẫn bình thản: "Ừ, cũng không sai. Vì xác yêu cầu là phải xác mới chết, chưa được chôn cất xuống lòng đất cơ." rồi gắt lại bổ sung thêm như một lời động viên. Nhưng mà cũng phải thôi, dễ gì ăn được của họ một đống tiền khẩm lồ như vậy chứ. Tao nói thật nhé, chỉ một vụ thôi là chúng mày có sống đến ba đời không hết tiền đấy." Hải ngập ngừng nhìn Quynh. "Có có lẽ là thôi thôi thôi, không có nhặt được rồi." Quynh vẫn cố tình hỏi thêm. "Mà cái xác đó ủ trong bao lâu thì có người về nhận hàng ạ?" Hải nhìn Quynh rồi lạnh quả quyết định làm hay sao mà hỏi kỹ vậy chứ, dứt khoát là không nhá. Thôi thôi thôi thôi thôi, đi về thôi. Rồi gã kéo tay của Quynh lôi sành sạch đi. Quynh giật tay ra rồi quắc mắt. Tôi tư hỏi xem thế nào, cái đồ nhắt chết này, muốn có tiền tiêu mà đòi làm việc nhẹ, việc dễ à? Có cần lâu ấy. Tiến sĩ rơi ả tiến lại về phía của gã kia, rồi dịu giọng xuống, tha thiết cho mình được lãnh công việc này. Vị ả đoán 10, nếu mình quyết định đoán thì dù gì hại cũng phải theo thôi. Sau một hồi bàn tán lại, cuối cùng Quynh chấp nhận đồng ý, nói với gã đàn ông màu trắng, "Truyện cái cuốn sách hướng dẫn cái công thức kia để chuẩn bị bắt tay vào việc, dù trong đầu chưa biết mò đâu ra được cái xác chết." Phần về Hải, gã đã kịch liệt phản đối, ra sức yêu cầu Quynh đừng có nhúng tay vào cái việc đó, gã nói, "Mày bị sao vậy hả? Nhúng tay vào việc đó, chỉ có mà nước chui đầu vào giọ mà thôi." Nhưng A đã gạt phăng đi, với cái lối suy nghĩ tham một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn trăm ngàn năm phải sống trong cảnh lẻ loi. Có thằng mới là thằng bị gì ấy, mẹ kiếp, mày nghĩ đi, số tiền đó tao với mày có nằm mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net